Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cầu cả, sợ chúng ta đã sớm nên chấm dứt xoài Tôi sớm nên hiểu đạo lý này. Thế nhưng vẫn là lừa gặt chính mình. Cho rằng chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý là có thể lấy được sự báo đáp của anh. Thật ra thị tình yêu không thể cưỡng cầu. liêu Phạm buồn bã cất tiếng cười. Cán cần tình yêu giữa bọn họ từ trước tới nay chưa từng khăng bằng. Về phía bên cô là quá nặng mà phía Lưu văn Thiên bên kia lại là quá nhẹ cho nên sự cân bằng này rất dễ dàng bị phá vỡ. Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, cô đã sớm chất tâm đối với phần tình yêu này rồi. Cô sẽ không ngu ngốc mà yêu cầu xa vời phần tình yêu của Vân Thiên nữa. Phạm mà, cậu xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Lộc Vân Thiên kéo cánh tay của Lêu Phạm, cần thiết cầu xin. Không muốn nhìn thấy cô đau lòng, nước mắt đong đầy trong mắt nhưng không rơi xuống, đâm trúng vào tim của hắn, làm cho hắn không đỡ. Đã không cần thiết nữa rồi. Thiên à, sợ hãi chúng ta vốn là không có xuyên phận. Tội gì phải cưỡng cầu như thế chứ? Lúc này, bé con trong ngực liều phạm bật khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé không còn bình thường mà ửng hồng. Liều Văn thiên lập tức lo lắng, vốt ve khuôn mặt của bé cưng. Phát hiện thế nhưng lại nóng đến mức bỏng tay. Cục cưng à, đừng khóc. Mẹ ôm mẹ thương mà. Liễu phạm lo lắng ôm đứa bé ở trong ngực sôi nhẹ. Con bé bởi vì khóc mà bị bệnh không ngừng thuốc thít, không hề yên tĩnh như là lúc bình thường. Phạm à, con đã phát sốt rồi. Để anh đưa hai người đến bệnh viện. Lưu Văn Thiên lập tức ôm chắc vào vai của Lưu Phạm, cứng rắn mang cô đi vào trong thang máy. Đừng đụng vào tôi, con của tôi tôi sẽ tự mình chăm sóc. Lưu Phạm hất cánh tay của Lưu Văn Thiên ra, rồi chạy ra khỏi thang máy, bỏ lại đối phương ở phía đằng sau. Khi Lưu Văn Thiên lao ra, thì Lưu Phạm đã ngồi vào xe taxi. Phạm à, Lưu Văn Thiên lo lắng kêu tên của Liêu Phạm, nhưng không thấy cô quay đầu lại, hắn vội vàng ngồi vào trong xe của mình đuổi theo. Thời điểm chạy tới bệnh viện, Lưu Văn Thiên muốn giúp Liêu Phạm làm thủ tục lại bị cô một tiếng cự tuyệt. Không cần thiết phải quấn lấy tôi nữa, nếu như anh không yêu tôi, thì sẽ nãy rời khỏi tôi đi. Cô không cần Lưu Văn Thiên bởi vì đứa bé này mà tương xót cho cô. Vết thương kia trong lòng cô vẫn còn chưa lành lại, đến nay nhớ tới vẫn còn đau lòng dai rất đưa bé sốt cao tới 40 độ. Lúc cô đem giấy sao cho y tá thì giận đến mức tay cũng hơi run rẩy. Phạm bà đừng sợ, bé cưng của chúng ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn ra Lưu Phàm có một chút hoảng hốt, Lô Văn Tiên lập tức đỡ lấy thân thể có một chút lay động của cô, rất sợ cô không chịu nổi mà té sìu. Một lát sau, y tá đi vào truyền nước biển cho bé con của họ, nhìn khi kim đâm đâm vào người bé con đang nằm ở trong lòng của phàm. Lưu Phạm, Lô Văn Tiên đau lòng hận. Là không thấy bé con bị bệnh. Cục cưng của bọn họ đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, quả thật chính là phiên bản tô nhỏ của Liêu Phạm. Nhưng bây giờ nằm trong lòng mẹ bị kim tiêm đâm vào người. Nếu như lúc trước, hắn không đi sai một bước kia. Nếu như hắn có thể ở bên cạnh Liêu Phạm thì thật là tốt biết bao. Hắn lúc nào cũng có thể bảo vệ cho mẹ con bọn họ. Lợi phần tiền lặng lặng ngồi ở bên cạnh Liêu Phạm, không dám làm cho cô thức giận. Nhưng sau khi bé con hết sốt, cô lại vẫn căng căng muốn đuổi hắn đi. Lâu tiên xanh, xin anh hãy rời đi. Cuộc sống của mẹ con chúng tôi rất là yên ổn. Cậu xin anh đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa. Liều phạm mạnh mẽ quyết tâm, để cho chính mình phải vô tình. Thành âm vô cùng lạnh lùng, không hề dịu dàng như là thường ngày nữa. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lưu Văn Tiên, cô sẽ nghĩ đến sự kiện ái muội Ở trong ngực của đường trá kia tỉnh lại, tim cũng sẽ bị cái lạnh xuyên thấu. Phạm à, em thật sự là không thể tha thứ cho anh được hay sao? Anh biết rõ chính mình làm ra chuyện hết sức quá đáng. Anh xin nhận sai với em. Phạm à, để cho anh tới chăm sóc em. Đừng gọi anh là Lưu Tiên Sinh nữa. Anh là Thiên, là Thiên mà em yêu sâu sắc đây. Những ngày sau này hãy để cho chúng ta cùng nhau trải qua đi mà. Lưu Văn Thiên nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Phạm, thanh âm tràn đầy thành khẩn. Yêu ư, đã sớm không còn nữa rồi. Anh hãy đi đi. Đồng quay trở lại để quấy rầy sự yên tĩnh mà tôi thật vất vả mới có được nữa. Liêu Phàm nhếch lên khóe miệng mỉm mai cười lạnh. Cô đã từng toàn tâm toàn ý yêu hắn, đem giao cả trái tim cho hắn, nhưng rồi hắn hồi đáp cô được cái gì chứ? Chính là vô tình lừa gạt cùng với tính kế. Hắn hủy đi danh dự của cô, hủy đi cuộc đời của cô, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn đây? Tiếng khóc của bé con cắt ngang sự trầm mặc giữa hai người, cho Liêu Vân Thiên lý do để ở lại. Khi Đường Trá đem Lâm Khải Nhi về nhà, cùng cô vừa ôm vừa hôn trở lại phòng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện